Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu truyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, trong tập trước Trường Sinh đã cứu được Lý Trung Dung cùng người nhà Với cái giá phải trả là thiên tầm thần công rơi vào trong tay của Long Hạ Thiên Mặc dù tránh được nguy hiểm từ cái bẫy do phe yêm đảng đặt ra Trường Sinh đã chính thức vạch mặt với đối phương. Hiện tại, Trường Sinh đang mưu đồ tranh thủ khi các quan viên tảo chiều sáng sớm thì thông tin không được linh thông, sẽ tổ chức nhân thủ bắt những đầu lĩnh phe đối phương, thu thập chứng cứ để diệt trừ yểm đảng. Thế nhưng, sự chuẩn bị hiện tại là chưa đủ. Liệu chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, Trường Sinh có thể thành công đánh bại đối phương và với cái giá phải trả là gì?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 Trường sinh hướng đại đầu khoát tay áo Đi thôi Đại đầu xoay người muốn đi Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội vàng lên tiếng kêu hắn lại Không cần mỗi người đều dùng hình Nếu như trên người bọn hắn Có tổn thương Ngày sau bọn hắn chắc chắn sẽ trả đũa Nói chúng ta nghiêm hình bức cung Vô oan giá họa Được Vậy ta sẽ chọn mấy kẻ ghê tẩm nhất Áp dụng đại hình Giết gà dọa khỉ Đại đầu nói Trường sinh gần đầu khoát tay Đại đầu bước nhanh rời đi Lúc trước Đám người cãi lộn Đã kinh động tới Thích Huyền Minh Mắt thấy tình thế đã lắng lại Thích Huyền Minh liền muốn trở về chỗ ở Trường sinh thấy thế Vội vàng bước nhanh đi theo hắn Đại sư Ngươi đi về nghỉ trước Sau đó ta sẽ tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Thích Huỳnh Minh nhìn Trừng Sinh một chút, gật đầu xoay người rời đi. Việc này quan hệ trọng đại, Trừng Sinh làm ra quyết định này cũng không dễ dàng. Có ngày hôm qua vết xe đổ, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút thấp thỏm sợ hãi. Chậm ngâm qua đi, trở lại hộ viện chỗ ở, từ trong quần áo lấy ra đoạn cây ngô đồng. Mà ngày đó Trương Mặc đã đưa cho hắn Cái đoạn ngô đồng này Mang theo một hơi linh khí của Trương Mặc Chỉ cần bẻ gãy Hoặc là thiêu hủy nhánh cây Trương Mặc liền có thể cảm nhận được Linh khí biên hóa Cũng xác định được vị trí của hắn Trường sinh chẳng những là triều đình quan viên Vẫn là đạo sĩ của Long Hồ Sơn Việc này Nếu như sắp thành lại bại Rất có thể sẽ luyên lụy Tới Long Hồ Sơn Cho nên, trước khi động thủ, hắn nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của Trương Mặc. Trương Mặc trước đây đã từng tới, biết chỗ ở của hắn. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, trừng sinh trực tiếp thôi phát thuần dương linh khí, đốt trụi đoạn cây ngô đồng. Thiêu hủy nhánh cây đưa tới linh khí biến động so với bẻ gãy nhánh cây kịch liệt hơn. Hắn muốn bảo đảm, Trương Mặc có thể cảm giác cũng nhanh chóng mà đến. Sau khi thiêu hủy nhánh cây, trường sinh bắt đầu nâng bút viết. Trước đây, hắn đã đọc qua lượng lớn hồ sơ đối với văn võ bà quan lập trường rõ ràng ở trong lòng. Lúc này, viết lên danh sách chính là những người muốn bắt. Phe mình nhân thủ có hạn mà thời gian cấp bách, tiểu lâu la tạm thời có thể chưa động. Trực tiếp chọn những tên quyền cao chức trọng mà bắt. Văn thần có thể cắt cử Bổ khoái đi bắt Nhưng võ tướng bị bắt Nhất định sẽ phản kháng Chỉ có thể để hắn cùng đại đầu tự mình động thủ Lúc này Dương Khai không ở trong thành Lúc trước hắn gọi lại Thích Huyền Minh Cũng là hy vọng Thích Huyền Minh Có thể hỗ trợ bắt người Một trang giấy hắn chỉ viết một cái tên Đằng sau là địa điểm cụ thể Để cho Bổ khoái bắt người Không thể từ cửa hoàng cung bắt tất cả Như thế khống chế không nổi cục diện Phải phân chia ra mà bắt Danh sách chưa kịp viết xong Cửa phòng liền bị người đẩy ra Không thấy người Mà lại nghe thấy âm thanh trước tới Đã xảy ra chuyện gì? Trường sinh ngẳng đầu trương mặt đã hiện thân ở trước công đường Nàng sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy Chính là sử dụng ẩn thân pháp thuật Cùng khinh công Trương mặt khởi hành vội vàng Quần áo không chỉnh tề Tóc còn chưa trải Trường sinh thấy thế Sắc mặt đỏ chót Vội vàng cúi đầu tiếp tục viết Yêm Đả cùng cái bang Với tứ đại sơn trang âm thầm cấu kết Đặt bẫy ý đồ sát hại ta Bọn hắn nghĩ ta hẳn phải chết Không thể nghi ngờ Ta chuẩn bị thừa dịp bọn hắn Bỏ bê phòng bị Đánh bọn hắn trở tay không kịp Đem những tên, văn thần Cùng lãnh binh võ tướng Hiệu chung với im đảng Toàn bộ bắt lại Nghe được lời của Trường Sinh Trương mặc một bên để ý buộc tóc Một bên nhíu mày đặt câu hỏi Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn Không nắm chắc Trường Sinh lắc đầu nói Chuyện đột nhiên xảy ra Ta không có chút nào chuẩn bị Bất quá, bọn hắn cũng không có chuẩn bị Bây giờ ta cùng im đảng đã không để ý mặt mũi. Chờ đợi thêm, thế cục chỉ có thể đối với chúng ta ngày càng bất lợi. Cần ta làm cái gì? Trường mặc truy vấn. Ta muốn để ngươi. Trường sinh nói còn chưa dứt lời. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ngay từ lúc hắn ngẩn đầu nhìn ra ngoài. Cửa phòng bị người ta đẩy ra. ngay thần y mặc cẩm bào màu trắng, mang theo hộp cơm xuất hiện ở cổng. Mắt thấy người tới là Nghe Thần Y, Trường Sinh cùng Trương mặt cảm thấy ngoài ý muốn, mà Nghe Thần Y rõ ràng so với hai người càng ngoài ý muốn hơn, trợn tròn mắt, há hốc mồm, sững sờ tại cổng. Ngắn ngồi kinh ngạc, Nghe Thần Y chật vật nở ra nụ cười. "Gặp qua sư thúc, ta tới đưa cho hắn chút ít đồ ăn." Nghe Thần Y nói xong, liền đem hộp cơm bỏ ở bên cạnh cửa, che mặt xoay người, bước nhanh rời đi. Tới lúc này trường sinh mới lấy lại tinh thần Trương mặc tới quá mức vội vàng Quần áo có mấy cái nuốt thắt còn chưa từng cài Búi tóc cũng rất là toàn loạn Lại sáng sớm xuất hiện tại phòng ngủ của hắn Nghe thần y rõ ràng là đã hiểu lầm Ngươi trở lại cho ta Trường sinh cao giọng la lên Thanh âm của hắn rất lớn Nghe thần y khẳng định nghe được Nhưng nghe xong lại chưa từng quay đầu Thấy tình hình này trương mặt mày ngày hơi nhíu vẫn không chịu đ theo không kịp rồi về sau lại cùng nàng giải thích trường Sin tiếp tục viết ngày gần đây một mực ở trong hoàng cung ta muốn cho ngày trở về Hoàg cung đợi sau khi Ttào chiều nghĩ cách tới gần hoàng thượng cáo chi việc này để hắn có chỗ chuẩn bị cũng như Triệ tập ngự lông quân tăng cường phòng vệ còn nữa Ta lo lắng cử động lần này Sẽ dẫn tới im đả Nổi lên bức thoái vị Ngài tại Hoàng Cung Phải mật thiết chú ý Đề phòng im đả Chó cùng rứt rậu Được Ta sẽ lập tức cho đại ca ta biết Trương Mạc ngưng trọng trả lời Hắn trước mắt Vẫn còn đang ở Giang Bắc Cùng hắn đồng hành Còn có một đám đồng đạo Buổi chiều giờ mùi Nhất định có thể gấp trở về Được Đa tạ sư thúc Trường sinh cật đầu Trương mặt không có nói tiếp Thấy trường sinh đã nói xong Xoay người dưới đi Sư thúc Trường sinh ngẳng đầu Trương mặt nghe tiếng quay đầu lại Ngài cảm giác ta làm rất đúng hay sao Trong lòng ta Một điểm chắc chắn Đều không có Trường sinh nói Tên đã lên dây Không phát không được Đúng sai đã không còn trọng yếu Trương Mạc nói Nghe được lời của Trương Mạc Trường sinh trong lòng an tâm rất nhiều Đa tạ sư thúc Trương Mạc nhẹ gần đầu Biến mất thân hình Lặng yên rời đi Trương Mạc rời đi Trường sinh tiếp tục nhanh chóng viết Hắn đối với Trường An địa hình đã rất quen thuộc Đối với vị trí từng cái nha môn Cũng rõ như lòng bàn tay Lựa chọn đều là những điểm phục kích tốt nhất Lần này, kế hoạch bắt phân thần võ tướng, tổng cộng có hơn 30 người. Đem tính danh, chức quan cùng địa điểm truy bắt, dần dần viết xong. Trường sinh mang theo danh sách, đi tới chỗ ở của Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh lúc này đang ngồi xếp bằng. Trường sinh cũng không chỉ hoãn, nói thẳng liên quan chính đề. Đại sư, có kiện sự tình, xin người giúp một tay. Đại đầu cùng Phùng Trung Thừa lúc trước cãi lộn. Thích Huyền Minh đều xem ở trong mắt. Thầy hắn mở miệng, liền đoán được mấy phần. Nếu như là phe phái tranh đấu, ta sẽ không tham dự. Không phải là phe phái tranh đấu, mà là bắt tham quan ô lại. Vì dân trừ hại, trường sinh nghiêm mặt nói. Thích Huyền Minh nghe tiếng mở mắt. Thầy hắn chưa từng phản đối. Trường sinh trực tiếp xuất ra chồng danh sách. Đem 5 phần ở trên cùng, đưa về phía Thích Huyền Minh. Ta sẽ phái người đi trước các nơi chờ đợi. Người theo trật tự này dần dần tiến tới. Đem người bắt được lập tức giao cho ngự sử đài bổ khoái. Người sau đó chạy tới chỗ tiếp theo. thứ tự trước sau ta đã cho người đánh dấu tốt. Thế quỷ minh đưa tay tiếp nhận. Khi nào động thủ? Nửa nén hương về sau. Trừng sinh nói. Thế quỷ minh gật đầu rồi lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này Lý Thời Trạch đã đem bọn bộ khoái chịu tập. Trưởng sinh xoay người rời đi gian phòng của Thích Huyền Minh, đi đến trong viện phân công nhiệm vụ. Ngự sở đài có 300 bộ khoái. Năm trước, Dương Khai lúc rời đi mang theo một nhóm. Thích Huyền Minh tiếp nhận, về sau Thích Huyền Minh tiếp nhận ép buộc bộ khoái luyện công tập võ. Lúc luyện đả thương không ít, lại thêm sáng sớm tạm thời tập. Có ít người liên lạc không được. Lúc này, đứng ở trong viện, bổ khoái tổng cộng có hơn 200 người. Mắt thấy đám bổ khoái trang phục không chỉnh tề, có nhiều vội vàng. Trường sinh càng phát ra cảm giác lần này động thủ chuẩn bị không đủ. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Phe mình chuẩn bị không đủ, đối phương càng là hoàn toàn không có chuẩn bị. Lúc này động thủ có suất kỳ chế thắng hiệu quả. Lãnh binh giàu ý tổng cộng có 4 tên Có 3 người bị hắn bắt lại Lúc trước Chỉ còn lại một mình lý thừa trạch Bất quá Cũng may phía dưới giàu ý Còn có ban đầu Lần này liền là ban đầu Xuất lĩnh bổ khoái chia ra bắt người Trường sinh cũng không hướng đám người Giải thích lần này bắt người nguyên nhân Cùng động cơ Chỉ hướng đám người nhấn mạnh hai điểm Một là sau khi rời khỏi ngựa sử đài Bất luận kẻ nào cũng không cho phép nói chuyện Một câu cũng không thể nói Bắt người thời điểm Cũng không cần nói rõ nguyên do sự việc Trực tiếp động thủ Hai là bắt được Lập tức buộc chặt nhét miệng Cũng ra dòi thuốc ngựa Đem phạm nhân đưa về ngựa sử đài Người thông minh sẽ không cho thuộc hạ Quá nhiều yêu cầu Bởi vì yêu cầu quá nhiều Dễ dàng che khuất chỗ trọng điểm Chỉ chọn điều quan trọng mà nói Thuộc hạ mới có thể nhớ được. Trong lúc phân phát danh sách, đại đầu trở về. Cầm trong tay mấy trang giấy có chữ viết khẩu cung. Đem đại bộ phận danh sách phát đi về sau. Trường sinh trong tay chỉ còn lại một chương danh sách. Trên chương giấy này có viết chính là danh tự Cao Thị Trung. Trường sinh khoát tay đưa tới đại đầu. Từ trong tay cầm qua vài trang khẩu cung... Đây là lời khai của Phùng Trung Thừa Hán sở dĩ muốn nhìn Phùng Trung Thừa lời khai Chỉ là vì xác nhận một sự kiện Đó chính là Phùng Trung Thừa sáng sớm hôm nay Liền chạy tới đoạt quyền Có phải hay không là do Cao Thị Trung âm thầm gợi ý Trước đây, ngự sử đài một mực không có chủ quản Đều là Phùng Trung Thừa thay chủ sự Mà trước đó không lâu, Cao Thị Trung mới mừng thọ Phùng Trung Thừa cũng có phần tham dự xử lý Cho nên hắn biết Phùng Trung Thừa chính là người của Cao Thị Trung Khẩu cung của Phùng Trung Thừa Xác nhận suy đoán của hắn Đích thực là thụ ý của Cao Thị Trung Cái này nói rõ Cao Thị Trung cũng có phần mưu đồ bí mật giết hại hắn Nhìn xong lời khai Trừng sinh đem danh sách cuối cùng Đưa cho đại đầu Nhân thủ không đủ Người đi một chuyến, đem người này bắt về cho ta. Đại đầu tiếp nhận danh sách rồi gật đầu xác nhận. Thời gian cấp bách, trường sinh không dám chỉ hoãn. Phần công xong công việc, lập tức nghiêm mặt hạ lệnh. Chia ra xuất phát, không tiếc bất cứ giá nào, đem người bắt về cho ta. Trường sinh, trưa 192, nghiêm hình bức cung. Nghe được lời của trường sinh, đám người cùng kêu lên xác nhận, dẫn ngựa xuất phủ, chạy vội các nơi. Phái ra bổ khoái trường sinh lập tức đem trong phủ sổ ghi chép quan văn, triệu tập đến cùng một chỗ cắt cử việc phải làm. Chờ đến khi bổ khoái đem người bắt trở lại, lập tức liền chia ra tiến hành thẩm vấn, cần trước đó sắp xếp. Người từ một bên viết lời khai Ký tên đồng ý Sau đó Cần phải làm là chờ đợi Bởi vì hắn cũng không biết lúc nào tan chiều Liền không xác định được Bổ khoái lúc nào có thể đem người bắt trở lại Dựa theo tính toán của hắn Hôm nay tảo chiều Nhất định sẽ có đại lượng quan viên vạch tội hắn Theo lý thuyết Canh giờ này chiều hội hẳn là còn chưa kết thúc Sau khi đợi hai khắc đồng hồ Không thấy có người trở về Trường sinh yên lòng Thời gian dài như vậy Phái đi ra ngoài bổ khoái còn chưa có trở lại Nói rõ tàu chiều còn chưa kết thúc Đám người còn đang chia ra ngồi chờ Giờ thìn trôi qua phân nửa Bổ khoái phái đi ra Bắt đầu thuận lợi đem người bắt trở về Quan viên bị bắt Đều bị trói khô Cũng nhét miệng im lặng Trường sinh tiếp tục lưu ở ngoài phủ Mệnh cho những bổ khoái kia Đem đám quan viên bị bắt lại Mang vào trong đại lao Chặt chẽ trông giữ Tạm thời không cần thẩm vấn Bởi vì bị bắt đều là ngũ phẩm Trở lên quan viên Đều là cùng một thời gian tan chiều xuất cung Cho nên bị bắt về Thời gian khoảng cách không hề dài Tuần tự bất quá một nén nhang Tất cả 36 tên văn võ Quan viên Có tên trên danh sách Toàn bộ truy nã quy án Trong đó Liền bao quát, môn hạ tỉnh, cao thị trung. Trường sinh ra lệnh một tiếng. Lơn bé cửa phủ đều đóng kín. Bổ khoái về phủ tuần sát, đề phòng kỹ hơn. Trong phủ, người không cho phép ra. Ngoài phủ, người không cho phép vào. Trường sinh sau đó tự mình tiến tới Đại Lao. Lúc này, tất cả quan viên bị bắt về, nhét miệng vải, đều không có nhổ. Phản ứng của mọi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Có kẻ bị hù, tè ra cả quần. Cũng có kẻ mặt mũi tràn đầy tức giận, nói quen co chửi mắng. Cũng có kẻ không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trường sinh biết rõ, mình đã không còn đường quay về. Trực tiếp sai người đem Cao Thị Trung mang ra ngoài. Cao Thị Trung mặc dù bị bắt vào Đại Lao, vẫn còn tính là Trấn định đợi đến khi nhổ ra miếng vải để nhét miệng, lập tức hô to lên tiếng. Làm ca lão phu chính là đương Triều Tể. Không đợi Cao thị trung nói xong, Trường sinh đi lên, tát cho một cái. "Lão thật phu, những năm này người cùng im đảng cầm giữ triều chính, khi quân võng thượng, làm việc thiên tư trái pháp luật, hại nước hại dân, bản quan phụng chỉ điều tra, người tốt nhất chi tiết khai báo." Tránh khỏi da thịt đau khổ. Trừng sinh có ý cầm Cao Thị Trung giết gà dọa khỉ. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Liên hướng đại đầu đưa mắt liếc ra ý một cái. Người sau hiểu ý. Trực tiếp cầm lên bàn ủi trong chậu than. Nhấn lên ngực trái của Cao Thị Trung. In dấu chính là thuộc về cực hình. Theo lý thuyết, trước khi hành hình là muốn cởi quần áo của phạm nhân... Nhưng đại đầu biết tranh thủ thời gian Trực tiếp in dấu Nương theo tiếng Kêu thảm như mổ heo Cao thị trung y phục lửa cháy Ra da chóc thịt nát Không tiến vào lao ngục Sẽ không tưởng tượng nổi Hình phạt là bực nào tàn khốc Bị bàn ủi Bỏng cháy ra thịt Phát ra gây mũi khét lẹt Nhà tù phong bế Mùi vị khác thường không được tiêu tan Từ trong đại lao ngưng lại tràn ngập Người nói hay không? Trường sinh lạnh giọng hỏi. Trường sinh nói xong, không thấy Cao Thị Trung có phản ứng. Nhớ mày nhìn kỹ, phát hiện Cao Thị Trung đã ngất đi. Không đợi trường sinh mở miệng, đại đầu liền cầm lên bầu nước, ở trong thùng gỗ múc ra một bầu nước lạnh dội lên. Cao Thị Trung bị kích tới thức tỉnh. Mắt thấy trường sinh ra tay độc ác, bị hù tới mức phong hồn đại mạo. Ta cùng Long Hồ Sơn Xưa nay giao hảo người như thế làm việc Tôn trưởng sư môn của ngươi có biết Ta là mệnh quan triều đình Chỉ nghe mệnh tại hoàng thượng Trường sinh cao giọng nói Ngược lại nhíu mày quát hỏi Bản quan hỏi ngươi Ngươi có biết tội của ngươi hay không Trường sinh sở dĩ chọn cao thị trung ra tay Là bởi vì người này Là đứng đầu quan văn Chỉ cần kẻ này mở miệng Quan văn khác tự nhiên sẽ sụp đổ. Mà chính Cao Thị Trung cũng biết tới điểm này. Mặc dù trong lòng sợ hãi, trở ngại mặt mũi, trước mắt bao người cũng không tiện nhận tội. Chỉ là kiên trì, chậm rãi lắc đầu. Bản quan cũng không biết mình tội gì. Trường sinh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía đại đầu. Đại đầu cũng nghiêm túc. Trực tiếp, đổi lấy một cái bàn ủi đã đốt tới đỏ bừng. Chậm rãi, Rời về phía má trái của Cao Thị Trung Cao Thị Trung Sống an nhàn sung sướng ứng Chưa từng nhận qua bực này hình phạt Lúc trước đã chịu qua Theo đốt bỏng Mắt thấy bà nổi tiến tới khuôn mặt Biết còn kiên cường phản kháng Tất có hậu quả Hoảng sợ liền bất chấp mặt mũi Bị dọa tới mức thanh âm đều lạc đi Chờ dung hình Chờ dung hình Bản quan nhận tội To hơn một tí Ta không nghe được. Trường sinh nhớ mảnh quát lớn. Ta có tội, ta có tội. Ta nhận tội, không cần thiết lại dùng hình. Cao Thị Trung liên thanh xin tha. Xác định, quan viên giam giữ ở các nơi phòng giam đều nghe được Cao Thị Trung. Trường sinh mấy hướng ngục tốt, khoát tay áo. Kéo đi nội thất. tra hỏi xong, đồng ý ký tên. Đợi ngục tốt, kéo đi Cao Thị Trung. Trường sinh lúc này mới phát hiện, trên mặt đất, Có một đám nước tiểu màu vàng Nghiêm hình tra tấn Thật đúng là không phải người bình thường Có thể gánh vác được Nhất là khả năng Có thể dẫn tới tứ chi tàn tật hình phạt Thật có thể đem phạm nhân Hồ dọa tới mức cất đái cùng gia Trường sinh lập tức đề khí lên tiếng Hãy nghe cho ta Hoàng thượng có chỉ Sau khi ra làm chứng Chỉ cần chi tiết cung khai Vạch trần im đảng tội ác Có thể miễn tội chết Người kiên cường phản kháng Tránh nặng tìm nhẹ Hết thảy chu di cửu tộc Trường sinh vừa nói chuyện Vừa chậm chạp hành tàu Trước cửa các phòng giam Đám người bị bắt vào đại lao Đã bị hù tới mức Hồn bất phụ thể Lúc trước Cao Thị Trung bị thiêu đốt in dấu Càng đem bọn hắn Bị hù hoang mang lo sợ Nhìn thấy trường sinh từ phòng giam đi qua Bội vàng dãy ruộng nói quanh co Biểu thị mình nguyện ý cung khai Trường sinh cũng không để ý tới bọn hắn Mà là từ chỗ phòng giam thứ bảy Tìm ra hình bộ thượng thư Tự tay nhổ ra miếng vải Nhét vào miệng của hình bộ thượng thư Hình bộ thượng thư có tật giật mình Phịch một tiếng quỳ xuống đất Đại nhân tha mạng Đại nhân tha mạng Người nhưng nhận tội Trường sinh lạnh giọng hỏi Hạ quan nhận tội Hạ quan nhận tội Hình bộ thượng thư dập đầu như dã tỏi Đều nghe thấy được Hình bộ thượng thư ôn thượng đức Tội ác tài trời Lại cự tuyệt không nhận tội Người tới cho ta bàn ủi bỏng Trường sinh cao giọng hạ lệnh Ngại người khác không đủ nhanh nhẹn Vẫn là đại đầu tự mình động thủ Mệnh cho hai tên ngục tốt Bắt lấy ôn thượng đức Cầm ra bản ủi Trực tiếp nhấn vào bộ ngực bên trên Ninh theo một tiếng kêu khiếp người thê lương thảm thiết Ôn thượng đức trực tiếp ngất đi Lấy nước lạnh dội tỉnh về sau Không đợi trường sinh mở miệng Ôn thượng đức liền cao giọng la lên Hạ quan nhận tội Hạ quan nhận tội Ừ Đã người cự tuyệt Không khai Vậy liền lại bỏng Trường sinh hướng đại đầu đưa mắt Liếc ra ý Lúc này Phía ngoài mỗi chỗ phòng giam Đều có trậu than Đại đầu xích lại Cầm lấy một khối bản ủi Đã nung đỏ Không để ý ôn thợ Đức hoảng sợ kêu thảm Trực tiếp lại cho hắn một phát Ôn thợ Đức lần này Trực tiếp hôn mê Cũng tiểu ra quần trừng sinh cao giọng nói Kẻ này ngu muộn hồ đồ uổng thụ hoàng ân Kéo vào nội thất Đại hình hầu hạ Trường sinh nói xong Hai tên ngục tốt chờ ở bên Lập tức tiến lên Kéo đi lợ chết ôn thượng Đức Mắt thấy ôn thượng Đức có ý cung khai Trường sinh vẫn không buông thà hắn Còn lại quan viên Càng phát ra hoảng sợ Bởi vì trường sinh cử động lần này Nói rõ hắn không nhìn luật pháp Tùy ý làm bậy Việc hành hình tra tấn Là do hắn bản thân yêu ghét Cho dù mình có ý cung khai Cũng phải nhìn xem tâm tình của hắn Hơn 30 người Nói ít không ít Nói nhiều cũng không nhiều Trường sinh sau đó dần dần chỉ điểm Ngục tốt cùng bổ khoái Tiến lên nhổ nhét miệng vải Một khi có thể mở miệng Đám người nhao nhau xin tha Chỉ nói mình nguyện ý cung khai Đồng thời vạch trần tội ác của im đả ngự sử đài lao ngục Mặc dù không lớn Như hình bộ cùng đại lý tự lao ngục Nhưng cũng là rất lớn Chúng quan viên bị phân biệt Đưa tới khác biệt phòng giam Từ chuyên gia thẩm vấn Cũng viết xuống khẩu cung Cũng không phải tất cả mọi người đều sợ hãi Mấy tên lãnh binh tầng quân Tự cho là đã trải qua thực chiến Ý chí nguyệt huyết Cũng không chịu thua Kỳ thực cũng không cần hỏi Chỉ cần xem bọn hắn không cam lòng ánh mắt Liền biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn Thấy trường sinh mặt lộ vẻ khó xử Đại đầu chủ động Hướng một bên ngục tốt hô Đem cái tên kia Khiêng ra cho ta Những tên võ tướng này Đều là do Thích Huyền Minh bắt trở lại Thích Huyền Minh tinh thông điểm huyệt chi thuật Những tên bị phong bế huyệt đạo Liền di động không được Tên võ tướng này là cưỡi ngựa quay về Bị Thích Huyền Minh bắt Lúc này vẫn đang là tư thế cưỡi ngựa Đợi đến khi Ngục Tốt đem võ tướng khiêng ra Đại đầu tiến lên nhổ miệng vải của người này Đã được lên tiếng Tên võ tướng kia lập tức cao giọng trùy rủa Thứ không biết sống chết Thanh nguyên tướng quân ta Mặc dù bị người ám toán Nhưng không bao lâu Nghĩa vụ sẽ nhận được tin tức Phái người cứu viện Đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi Đại đầu cũng không để ý tới hắn Đốt một cái bàn ủi đỏ bừng Cầm ở trong tay Ngược lại hướng mục tốt lớn tiếng nói Đem quần của hắn lột ra cho ta Đã nhận thai giám làm cha Vậy liền để hắn Cũng trở thành thai giám mục tốt cũng biết Trước mắt song phương Đều đã ở tình thế Ta sống người chết Không dám chỉ hoãn Nghe vậy lập tức tiến lên Lột súng quần của võ tường kia Khả năng có người không sợ chết Nhưng không có người Không sợ bị thiến thành thái giám Mắt thấy bàn ủi đỏ bừng Gần trong gang tắc Tên võ tưởng kia lập tức sụp đổ Đừng đốt đừng đốt Ta nhận tội ta nhận tội Đại đầu thấy thế Quay đầu nhìn về phía trường sinh Trường sinh biết đại đầu đang xin chỉ thị của hắn Có cần hay không Tiếp tục dùng hình So với những văn thần Đầu nhập vào im đả Hắn đối với mấy tên võ tướng này càng thêm thống hận. Thân là võ tướng, lẽ ra lòng mang nhiệt huyết, trung quân báo quốc. Nhưng bọn hắn lại cùng với những tên văn thần, giảo quyệt, bất trung khi quân phạm thượng, nhận giặc làm cha. Thấy trường sinh mặt không biểu tình, đại đầu trực tiếp, chừng mắt, in dấu đi lên. Tiếng hét hảm này thực sự là một tiếng thê lương, ngoại trừ không thể diễn tả kịch liệt đau đớn. Còn có Sống không bằng chết Mất hết căn đảm Mắt thấy hắn thật phá hỏng Tử tôn mệnh căn của võ tướng kia Đám người còn lại Mới triệt để tin tưởng hắn thật sự Là sự tình gì cũng có thể làm được Lại không muốn Làm bậc anh hùng trang hảo hán Nhao nhao cúi đầu Không dám tiếp tục trừng mắt lạnh lùng nhìn lại Mắt thấy những người bị bắt Đều đã khuất phục Trường sinh mệnh cho ngục tốt Cùng đám bổ khoái, đem bọn hắn mang tới phân biệt, tiến hành thẩm vấn. Ngược lại, bức nhanh rời đi đại lao, để khí khinh thân, rời khỏi ngựa sử đài, nhắm tiệm thuốc phi thân mà tới. Chỗ này tiệm thuốc là nghe ra mở. Trường sinh sau khi vào, lập tức rút kéo tủ thuốc. Từ các nơi trong ngăn kéo, cầm ra hơn 10 loại khác biệt sự vật, mang theo gói thuốc vội vàng trở về. Trở lại ngựa sửa đài lập tức bắt đầu phối dược Đại đầu lúc trước cử động cho hắn rất lớn dẫn sắt Nam nhân khả năng không sợ chết Lại sợ nhất là làm thay giám Hắn lần này đột nhiên nổi lên đơn thuần là bất đắc dĩ Trước mắt phe mình gặp phải vấn đề lớn nhất Chính là trưởng khống không được binh quyền của quân doanh ngoài thành Hắn muốn cược một ván Cho mấy tên võ tướng hạ độc Hoa ngoài ra lại uống thuốc bức tách bọn hắn lấy công chuộc tội lãnh binh hộ giá sau khi phối xong dược vật Tr trường sinh trở về đại lao lúc này các nơi nhà tù đều đâu vào đấy thẩm vấn cung khai Tr sinh đem đại đầu gọi tới một bên nói ra ý nghĩ của mình người cảm giác biện pháp này có phải hay không đe dọa được bọn hắn Tr sinh hỏi hắn là có thể đại đầu gật đầu Nhưng là phải làm cho bọn hắn Đau đớn dần dần tăng lên Nếu không Bọn hắn có thể sẽ nghĩ Trong lòng còn có may mắn Được Hạ độc đi Trường sinh xoay người Đi hướng phòng giam Ta cho bọn hắn uống thuốc Người cho bọn hắn Thoa ngoài ra Trường sinh, trường 193 Trong cung cấp báo Nghe được lời của trường sinh Đại đầu bị môi nhĩu mày Bước nhanh đi theo trường sinh Làm sao thoa Thoa ngoài ra da, Trực tiếp vậy lên là được Uống thuốc, chớ vượt quá 2 tiền Trường sinh nói chuyện Đồng thời đem hai bao thuốc bột Nhét vào trong tay của đại đầu Người cầm trước Đến lúc đó nhìn ánh mắt của ta mà làm việc Hai người trở lại nhà tù Lúc này Các nơi phòng giam Đám bổ khoái bên trong Vẫn còn đang thẩm vấn Văn quan võ tướng Bị bắt trở về Đám bổ khoái cũng không biết Người bị thẩm vấn Phạm phải tội gì Thẩm vấn thời điểm Làm không được bắn tên có đích Chỉ là cao giọng quát lớn Đe dọa thúc dục Bất quá Cũng chính là bởi vì Bổ khoái không hỏi cụ thể hạng mục công việc Những tên văn võ quan viên kia Càng sợ hơn Bởi vì bọn hắn trong lòng không nắm chắc Không biết mình làm sự tình Bị ngự sử đài nắm giữ nhiều ít Tăng thêm trước đó Trường sinh có nói qua Ai dám tránh nặng tìm nhẹ liền muốn liên lụy cửu tộc Vì biểu hiện Mình nhận tội, đền tội thái độ Ai cũng không dám lấp liếm che đậy Chỉ chọn những điều trọng yếu mà nói Bởi vì những tên Quan viên bị bắt Đều biết trường sinh mục tiêu Là hoạn quan một đảng Cho nên chỗ khai tội ác, phần lớn cùng hoạn quan có quan hệ. Cực lực vạch trần, liều mạng tố giác. Cái tên võ tướng đứng trung bình tấn, thê thảm nhất. Lúc này, tất cả mọi người chia ra bận rộn, không ai để ý tới hắn. Tên này vẫn ngã trổng vó nằm trên mặt đất kêu rên thảm tiết. Người này thê thảm cảnh ngộ đối với những tội thần khác chính là vết xe đổ. Ai dám kiên cường phản kháng. Đây chính là hạ tràng. Trường sinh cũng không lý tới kẻ này. Vòng qua hắn đi vào nội thất. ngự sử đài lao ngục chia ra làm nội ngoại hai khu vực. Nội thất bên trong giam giữ đều là trọng phạm. Võ tướng bị bắt trở về. Tổng cộng có 5 người. Trừ bỏ thanh nguyên tướng quân bị in dấu thành tàn phế. Nằm ở bên ngoài gào thảm. Còn thừa lại bốn người đang khai báo. Bởi vì tội chưa toàn bộ khai, trường sinh liền không có nóng lòng động thủ. Chỉ là dần dần tiến vào các nơi phòng giam, hạn định bọn hắn trong nửa nén hương, giản ý ngôn lược, vạch trần yên đả. Là bị ép khuất phục cũng không cần phải trên đầu mình ôm, không có quan hệ gì với yên đả, những cái vụn vặt sự tình cũng không cần thiết nói ra. Đức Hạnh cùng tâm trí là hai chuyện khác nhau Làm quan không nhất định sẽ có phẩm đức tốt Nhưng quan viên khẳng định không phải người ngu Nghe trường sinh nói như vậy Bốn tên võ tướng ngầm hiểu Đem tất cả tội ác toàn bộ đẩy lên trên đầu của im đảng Đem chính mình nói thành trung quân ái quốc Lại chịu đủ im đảng sa lánh chèn ép người đáng thương Bởi vì bên ngoài không thể một mình đảm đưa một phía Trường sinh liền đem đại đầu Phái đi quan sát tình huống Để hắn sau nửa nén hương Rồi trở lại Trong lúc chờ đợi Trường sinh dần dần đi các nơi phòng giam Nhìn những tên tiên sinh Trưởng quản sổ ghi chép Ghi chép tội thần khẩu cung Lúc trước Giết cả dọa khỉ Trực tiếp đem mọi người sợ tới vỡ mật Ai cũng không dám dấu diếm che lấp Khai ra đều là trọng yếu tội ác Mà lại, phần lớn cùng im đảng có quan hệ. Trường sinh cũng không nghĩ tới giết cả dọa khỉ có thể đưa đến hiệu quả tốt như vậy. Trước mắt, tình thế gấp gáp, nhỏ giọt sẽ lâu. Im đảng lúc nào cũng có thể nghe được phong thanh, đồng thời tổ chức cắn trả. Có một số việc nhất định phải trước khi im đảng động thủ, cần làm xong. Dù là không thể triệt để ổn định cục diện, ít nhất phải tạo ra tình thế. Sự thực chứng minh, cực hình mặc dù rất tàn nhẫn Nhưng phi thường hữu hiệu, hiệu Nếu như dùng roi cuột Sợ là quất đến tận đêm cũng không có ai cung khai Dây vò hơn nửa nén hương Đại đầu mới trở về Bên ngoài phủ tạm thời không có phát sinh biến cố Nhưng đã có người nhà quan viên nghe hỏi đến đây Ý đồ tìm hiểu tin tức Theo thời gian trôi qua Số người nghe hỏi chạy tới Sẽ càng ngày càng nhiều Lúc trước Bốn tên võ tướng đã công khai hoàn toàn Đồng thời ký tên đồng ý Không chỉ đám bọn hắn Đối với trường sinh Ý nghĩ ngầm hiểu Những tên văn lại Viết tội trạng trưởng quản sổ ghi chép Cũng biết trường sinh muốn cái gì Cho nên chuyên chọn hữu dụng Cái này bốn phần tội trạng Không hẳn là tội trạng Chẳng bằng mà nói bỏ gian tà Theo chính nghĩa Vạch trần yêm đảng đầu danh trạng Trường sinh mặc dù không có luyện qua điểm huyệt Lại biết rõ nhân thể huyệt đạo kinh lạc Nhất thông bách thông Giờ tay nhất chân hời hợt Đem bốn người giải huyệt Sau đó đem bốn người đưa đến một chỗ yên lặng mật thất Bốn người tuy được tự do Nhưng lại không thử nghiệm phản pháng Bởi vì bọn hắn biết trường sinh cùng đại đầu Đều là võ công cao thủ Chính là bốn người liên thủ Cũng không nhất định là đối thủ của hai người Trường sinh mặc dù trong lòng lo lắng Nhưng lại chưa nóng lòng nói chuyện Sau khi vào nhà Mặt không thay đổi Dần dần dò xét bốn người Bốn người vốn là sợ hắn Hắn không nói lời nào Bốn người liền không biết hắn đang suy nghĩ cái gì Trong lòng càng phát ra thấp thỏ Mắt thấy thời cơ chí mùi Trường sinh vào thẳng Chính đề Bốn vị tướng quân đầu danh trạng Ta đã đều nhìn qua Lần này ta hỏi lại chư vị một lần Bốn vị thật có lập công chuộc tội tâm ý Nghe được lời của trường sinh Bốn người vui mừng quá đỗi Phải biết Đầu danh trạng cùng lời khai Thế nhưng là có khác biệt trời vực Nhưng bọn hắn rõ ràng Lúc này phản chiến đã trễ Cho dù trợ giúp Triều đình thanh trừ im đảm Mình tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng. Muốn lấy công thần tự xưng quan cư tại vị là không thể nào. Dù vậy, bốn người vẫn như được đại xá, liên thanh tỏ thái độ, chỉ nói mình có ý chúc tội, chỉ nghe lệnh trường sinh. Đội bốn người tuần tự tỏ thái độ. Trường sinh nghe mặt nói, chư vị đầu sinh trạng, ta chẳng những sẽ tấu báo với hoàng thượng, sẽ còn cáo khắp triều chính cho tất cả mọi người Biết các người đối với yêm đảng ra sao thống hận Vạch trần Chính là ra sao triệt đề Nghe được lời của trường sinh Bốn người trong lòng Ngũ vị trần tạp Trường sinh lời nói này Có hai tầng ý tứ Mặt ngoài là nghĩ cách vì bọn họ thoát tội Giảm bớt tội lỗi Kỳ thực là ám chỉ bốn người Phần lời khai này Cũng sẽ bị yêm đảng nhìn thấy Nếu như im đảng nhìn thấy Trên lời khai viết cái gì Bốn người về sau nói cái gì cũng vô dụng Yêm đảng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bọn hắn Một phần lời khai Triệt để Đem đường lui đoạn mất Chính là trong lòng xuân suýt Bốn người vẫn chỉ có thể hướng trường sinh cảm tạ Đồng thời lần nữa tỏ thái độ Chỉ duy hắn phục mệnh Trường sinh lại lần nữa nói ra Ta không biết hoàng thượng ngày sau sẽ xử lý thế nào với các ngươi Nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan Các ngươi bốn người là toàn thân trở ra Người nhà của các ngươi ở trong thành Cũng sẽ không chịu phải liên lụy Trường sinh nói xong Bốn người lại lần nữa Nói lời cảm tạ Trường sinh lời này Là một câu hai ý nghĩa Đã đảm bảo an toàn của bọn hắn Lại là biến tướng đe dọa bọn hắn Hàm chỉ bốn người một khi không nghe lời Người nhà liền sẽ không may gặp nạn Trường sinh nghe mặt nói Các người bốn người lập tức trở về Cảnh vệ quân danh Thống lĩnh bản bộ minh mã Đi đến Hoàng Thành Từ ngoài cửa nam đợi mệnh Tuân lệnh Bốn người cùng kêu lên xác nhận Ngoại trừ Hoàng Thượng đích thân tới Hoặc là bản quan ra mặt Từ hoạn quan thay mặt truyền chỉ Cùng người khác mệnh lệnh Hết thảy không thể thi hành theo Trường sinh cao giọng nói Được rồi Thời gian cấp bách Các người lập tức trở về Không đợi trường sinh nói xong Nhân vật cõng nổi đen Liền chủ động đứng ra Đại nhân Ngài đi trước Ta có lời cùng mấy vị tướng quân nói Nghe được lời của đại đầu Trường sinh hứng hắn Ném đi ánh mắt cảm kích Có một số việc quả thực Cần có người đứng ra đắc tội Trong lòng cảm kích Ngoài miệng lại nói Người muốn nói cái gì Ta có biện pháp xác định mấy vị tướng quân Phải chăng nghĩ sao nói vậy Ngài đi ra ngoài trước Đại đầu thúc dục Được, ta đi ra ngoài trước Sai người vì bốn vị tướng quân Chuẩn bị sẵn ngựa Trường sinh liền sườn núi xuống lửa Thừa cơ dưới đi Ngựa đã chuẩn bị tốt Đại đầu cũng mang theo bốn người Từ trong lao ngục đi ra bốn người biểu lộ ẻo ải Như cha mẹ chết Nhìn thấy trưởng sinh về sau Hơn hắn bày ra ánh nhìn So với khóc còn khó coi hơn Sau đó Dẫn ngựa xuất phủ Phi nhanh rời đi Lúc này bên ngoài phủ Đã tụ tập mềm mấy tên Tội thần gia quyến Mắt thấy bốn tên tướng quân Từ ngựa sử đài toàn thân trở ra Mọi người không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở vào Chỉ coi ngựa sử đài Chỉ là thỉnh đám người trở về trao hỏi Không bao lâu, liền sẽ đem mọi người phóng suốt. Trường sinh trước đây đã tra rõ phủ đệ của những tên tường lĩnh thông binh này. Sau khi bốn người rời đi, lập tức phái ra 40 tên bổ khoái, phân phó bốn người, tới nơi ở trong thành. Mang tiếng là bảo hộ, thực ra là giám thị. Ngay tại lúc hai người bước nhanh trở về lao Ngục, trường sinh đột nhiên nghe tới thanh âm gạch ngói vỡ vụn nhưng theo tiếng lại không có nhìn thấy người. Không chỉ trường sinh nghe được dĩ hưởng, đại đầu cũng nghe đến. Ngay tại lúc hai người xoay người về hướng bắc, cánh bắc nóc nhà lại lần nữa truyền ra tiếng dẫm đạp tiếng vang, là tiếng di chuyển nhanh chóng, khiến tay áo phiêu đáng mang lên thanh âm xé gió. Nghe được thanh âm này, nhanh chóng tới gần nhưng không thấy bóng người. Đại đầu nảy sinh cảnh giác, vội vàng, Ngăn chức người của trường sinh Người nào Trường sinh đại nhân là ta Thanh âm từ cánh bắc hai trượng bên ngoài Thở hồng học có chút vội vàng Dấu đầu lộ đuôi dụng ý khó giò mau mau hiện thân Đại đầu cao giọng quát lớn Kẻ này mới mở miệng Trường sinh cũng cảm giác thanh âm quen tai Vội vàng từ trong đầu Nhanh chóng hồi ước tìm kiếm Liên hệ kẻ này Nghe tiếng nhưng không thấy người Trong nháy mắt mới nhớ tới kẻ này Chính là thay hoàng thượng âm thầm triệu kiến hắn đêm đó Chính là người trẻ tuổi phải đi mời hắn Người chính là từ trong cung Đúng đúng Người tới vội vàng nói Hoạn quan phản loạn bức thoái vị Trong cung đã phát sinh chiến sự Trương chân Nhân cùng Ngự Lâm Quân Đang tại Đại Minh Cung Cùng im đảng thống lĩnh thần sách quân kịch chiến Chính là Trương chân Nhân vẽ bùa Giúp ta biến mất thân hình Đến đây báo nguy cầu viện Nghe được lời của người tới Trường sinh trong lòng run lên Hắn còn đánh giá thấp im đảng Im đảng mặc dù không có phái người đến đây Vây câu ngự sử đài Cũng đã nhạy cảm Đánh hơi tới khí tức nguy hiểm Trực tiếp rút củi giữa đáy nồi Khởi binh bức thoái vị Một chương ẩn thân phù Có thể ẩn thân nửa nén hương Ngươi lập tức trở về Chúng ta lập tức liền tới Trường sinh nói chuyện Đồng thời đi nhanh hướng đông Chạy tới gian phòng của Thích Huyền Minh Thích Huyền Minh sau khi bắt lại Mấy tên võ tướng Đã trở về ngựa sử đài Lúc trường sinh đi vào Thích Huyền Minh đang xuống đất đi dậy Hắn ở gian phòng cách trường sinh nói chuyện Lúc trước không xa Hẳn là đã nghe được trường sinh cùng người tới trò chuyện Không cần trò chuyện Một cánh mắt kiên định như vậy đã đủ rồi Hai người bước nhanh ra ngoài Cùng đại đầu hội họp một chỗ Trường sinh lập tức cao giọng Gọi tới Lý Thời Trạch Không đợi đối phương đến gần Liền cao giọng nói Chúng ta tiến cung cứu giá Người lập tức sai người đi đại lý tự cầu viện Người tự mình dẫn binh Giữ vững ngự sửa đài Nếu có ai dám tới cướp người Phải cho ta liều chết giữ vững Thực sự thủ không được Liền đem những người đã bắt trở lại lúc trước Toàn bộ giết chết Trong này Mỗi người đều chết chưa hết tội Nghe xong cứu giá hai chữ Lý Từ Trạch lập tức Minh bạch tình thế nghiêm trọng Vội vàng nghiêm mặt xác nhận Tuân lệnh Trong cung báo nguy Trường sinh lòng nóng như lở đốt Nào dám có nửa điểm trì hoãn Lập tức đạp đất mận lực Xoay người xuất phát Đại đầu cùng Thích Huyền Minh đi theo sát phía sau Trong lúc nguy cấp, chỗ nào còn chú ý tới ẩn tàng thân hình Ba người trực tiếp từ trước mắt bao người Bất kể là mái cong ngõ hẹp Nhanh chóng tiến đến Hoàng cung